Các bạn đang nghe tại audio.net Rất hả khắc, làm cho người khác chịu không được cái chủ nghĩa hoàn mỹ, sự kiêu căng và bảo thụ của hắn. Ngoại trừ khuyết điểm duy nhất của hắn chính là cha của con cô. Cô tin rằng, thời gian tới chỉ cần cô duy trì tâm trạng ổn định, nhất định sẽ cùng hắn yên ổn cùng làm việc, hoàn thành tốt lần quay quảng cáo này. Ngày thứ hai bắt đầu quay ngoại cảnh. Do sự phối hợp ăn ý của hai bên... Nên dù ở trong tàu điện ngầm hay trên đường đi, mọi việc đều rất là thuận lợi. Thuận lợi hơn nhiều so với ngày hôm qua. Trang Tuấn Khải cũng không giống như ngày hôm qua, hơn một chút là lớn tiếng quát mắng. Ngày hôm nay, bạn họ đi tới một công viên. Đã đến giờ ăn trưa, An Tân Làng mang theo cơm hộp tìm một nơi yên tĩnh, gọi điện thoại cho cậu nhóc ở nhà. Tiểu nhiên, ở nhà phải ngoan, phải nghe lời dí lê nhé. Ăn hết cơm, không được chạy loạn, để cho mọi người ngủ trưa. Hôm nay mẹ sẽ về sớm, buổi tối sẽ nấu cơm trứng và tiểu nhiên thích nhất được không? Mẹ, tiểu nhiên rất nhớ, rất nhớ mẹ. Mẹ nhất định phải về ăn bữa tối với tiểu nhiên đó. Bên tai chuyển đến tiếng nũng nịu của con trai. Được, mẹ nhất định sẽ về ăn tối cùng với tiểu nhiên. Ngắt điện thoại, an tần làng mở hộp cơm, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy không nuốt nổi. Hôm nay, Lục Dung Dung phải đi chụp ảnh để một cậu nhóc 5 tuổi ở nhà một mình, cô căn bản là không thể yên tâm được. Không còn cách nào sao Có thể nói công việc của cô vốn không có ngày nghỉ Cô đành phải nhớ Lê Nguyệt Nhã Tranh thủ lúc chưa rảnh rỗi mang hộp cơm qua cho Lê Nguyệt Nhã đã giúp đỡ Chiếu cố cô rất nhiều Chào Tuấn Khải Vì sao anh có thể đối với em như vậy Cô đang nghĩ vẩn vơ Đột nhiên bên tai chuyển đến tiếng nói khiển trách Đầy phẫn nộ của một cô gái Tốt xấu gì em cũng là bạn gái anh Vì sao anh không tiến cử em với nhà máy hiệu buôn Sương Tì Tôi nhớ rằng tôi đã nói với cô Cô không thích hợp với quảng cáo lần này. Ngữ khí chàng tuần khải lạnh lẽo kèm theo chút kiềm chế. Cái gì mà không thích hợp với thích hợp? Anh là đạo diễn, một câu nói của anh định đoạt tất cả. Những đạo diễn khác đều để cho bạn gái của mình quyết định. Vì sao anh không thế? Tôi không quan tâm những người khác thế nào. Còn ở lập trường của tôi thì chuyện đó là không được. Ngữ khí hắn lạnh băng. Cô chắc cũng biết từ trước đến giờ ta luôn công tư văn mình cho dù cô có là bạn gái của tôi. Em thấy anh căn bản không yêu em mới có thể không đem chuyện của em ở trong lòng. Chúng ta gặp gỡ lâu như vậy, em chưa bao giờ yêu cầu anh cái gì. Nhưng mà đây là một công việc rất tốt. Anh nói xem, trong lòng anh, em có vị trí gì? Em giúp cuộc muốn cái gì? An Tân Lang xoay người lại xấu hổ, phát hiện bọn họ đứng sau lùm cây cách chỗ cô ngồi không xa. Không xong, cô không cẩn thận đã biến chính mình thành kẻ nghe trộm. La Sương Ti là một người mẫu của một công ty, Các cô thì thoảng gặp mặt nhau vì công việc Cũng không ngờ cô là bạn gái hiện thời của chàng Tuấn Khải Suy nghĩ của An Tân Làng đột nhiên dừng lại Ký ức về một buổi tối và một buổi sáng của 5 năm, năm trước xẹt qua thì ra hắn và Ái Linh đã chia tay Trong khi cô không biết có nên rời khỏi chỗ này hay không Chàng Tuấn Khải và la Sương Ti vẫn đang tranh luận rất gai gắt Cô quan hệ với tôi Chẳng lẽ vì muốn dựa vào tôi để tìm công việc tốt sao? Chàng Tuấn Khải nheo hai mắt lại Em đương nhiên vì yêu anh nên mới muốn làm cùng chỗ với anh. Nhưng nếu như anh vẫn không thèm để ý đến yêu cầu của em, khiến em buồn, vậy thì em cũng không biết có thể tiếp tục yêu anh nữa không? Là sương tì khóc rất bi thương. Tôi cho rằng, quan hệ của chúng ta, tôi không thể giúp cô trở thành diễn viên hoặc là có thể đề cử cô với nhà máy hiệu buôn để học cân nhắc. Thân thể chàng tuần khải thẳng thắn và sắc mặt cứng nhắc. Nếu như có cơ hội, ta sẽ cân nhắc cô. Nhưng tuyệt đối sẽ không vì cô là bạn gái tôi mà tuyện chọn người. Anh căn bản là không thương tôi, Trang Tuấn Khải. Nếu như anh cứ như thế này, tôi cho anh hay. Chúng ta chia tay, tôi sẽ không vì một người đàn ông không quan tâm tới tôi mà lãng phí thời gian và tình cảm. Tùy cô. Câu trả lời của Trang Tuấn Khải vô cùng thẳng thắn và gọn gàng. Là sương tí khổ sợ chừng mắt nhìn hắn nhưng chỉ đổi lại được ánh mắt vô tình của hắn. Cô không cam lòng ngẳng đầu lên. Trang Tuấn Khải. Đừng tưởng rằng anh là thiên tài đạo diễn thì tôi phải chiều theo ý anh nhé. Anh hôm nay chia tay với tôi, sau này nhất định sẽ hối hận. Nói xong, cô mang theo vẻ mặt cao ngạo, tuyệt tình đạp dài cao gót, xoay người bước nhanh về phía trước. Trang tuần khải cũng không ngờ, miệng giữ cô lại. Hắn nhìn theo bạn gái biến mất trong tầm mắt, gương mặt hắn lộ rõ vẻ kiên nghị và cứng rắn. Hắn không lập tức rời đi mà ngồi ở một bên ghế dài trầm mặc cúi đầu. Tuy hắn thuật nhìn bình tĩnh lạnh lùng, nhưng khi An Tân Lang nhìn thấy khóe miệng hắn nhếch lên, cùng với hai bàn tay nắm chặt, cô cảm thụ được sự phẫn nộ và cô đơn của hắn. Cô nhẹ nhàng đậy nắp hộp cơm lại. Cô hiểu rõ lúc này hắn cần ở một mình. Tuy không nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.